Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ chuyện Kiều Đỉnh Ký Chương 408 Kết quả của núi lửa vùng nổ Những quả núi lửa liên tục bùng nổ Từng nồi dung nham phun vọt lên trời cao Sức mạnh tự nhiên ẩn trừa trong thiên địa Làm cho người ta khiếp sợ Lùi khi nóng giựt cho dù cách mấy trăm dặm Mà đằng thanh sơn vẫn có thể cảm giác được Việc này, phó đao trượn tròn mắt âm Nghiêu đầu sơn nằm về phía nam Hòa Diễm Lĩnh Cách 800 dặm Khoảng cách đã rất gần Lần này núi lửa hoạt động rất mạnh biệt Trăm ngàn năm có gặp được Nghiêu đầu sơn dung chuyển Giữa sức chuyển dịch của những búng lửa Liên tục bộc phát Lấy Hòa Diễm Lĩnh nằm trung tâm Cả phương viên ngàn dặm đều có thể cảm nhận được Mặt đất trần đốc Bùng nổ Đằng thanh sơn cảm giác được tâm linh mình tự hồ bị núi lửa phát cùng bạo thiếu đốt. Ầm. Hành hoa chi quyền của Đằng Thanh Sơn tu viện thế quyền tí suốt cuộc không thể tan lên nữa. Tuy chỉ còn cách chỗ đột phá sát bằng mạch, nhưng lại không thể xuyên qua được. Con cảnh những núi lửa đồng thời bộc phát đã làm cho Đằng Thanh Sơn có được cảm giác không thể giải thích được những hàm ý về hành hoa chi đạo. Bọn người phó đạo, Mục Vân Ký, Đoàn Tạch Tấn, Lý Quân, Đằng Thố, Dương Đông Võ Vũ Bình hoàn toàn bị hoàn cảnh hùng vĩ của những quả núi lửa đồng thời bùng phát làm cho Trấn Đ đốc quá trấn đốc hồi lâu sau những quả núi lửa khắp hòaa Diễmĩnhnh Bộc Phát làm dung nhàm bắn tùng khắp nơi trên hòaa Diễm lĩnh không cần phải nói nhiều về nhiệt độ cao tại hòaa Diễm lĩnh chỉ riêng ưu đầu Sơn chỉ một lát sau nhiệt độ ở đây đã tăng lên một khoảng lớn giống như đột nhiên bước vào mùa hè cả đời ta đã thấy không biết bao nhiêu lần núi lửa bùng nổ, nhưng chưa bao giờ thấy đồng thời nhiều núi lửa bùng như vậy. Phó đạo Thán phục, quá hùng vĩ. Hai mắt một phân kỳ bắn ra tia sáng. Đằng thú, Sương Đông, Phó Vũ Bình và Lý Quân vẫn còn cảm thấy nhiệt huyết quyện chào sau cảnh vừa rồi. Vừa rồi, đồng thời bao nhiêu núi lửa phát, đoàn thạch tần hỏi, dường như bảy ngọn gì đó. Sương Đông mở lời. Đằng thú ở bên cạnh lắc đầu. Tính cả những núi lửa nhỏ thì dường như 10 quả Các người đều sai rồi Núi lửa lớn thì trên đỉnh sẽ có một vài miệng núi lửa nhỏ hơn Khi bùng nổ, chúng sẽ cùng lúc bộc phát ra hai 3 luồng dung nhan Lần núi lửa bùng nổ này, chỉ tính theo những núi lửa lớn Thì hẳn là phải có tới 9 quả Phó đao từ bé sống ở đông hoa vực Hơn nữa, cách hỏa diễm lĩnh không xa Nên hẳn phản định khá chuẩn Mục vân ký nhau mắt, nhẹ giọng nói Vừa rồi, cảnh này quá hùng vĩ. Hơn nữa, nguyên nhân vì chúng ta lại đứng ở hướng này nên không thể phản định chính xác, cũng không có gì lạ. Nhưng, có thể vẫn xác định được một chút. Vừa rồi, ít nhất có bảy núi lửa đồng thời bầu phát. Mọi người hẳn là biết cảnh này, nói lên điều gì? Mục Vân Ký nhìn phó đao. Đoàn Thầy Tấn và Đằng Thanh Sơn. Nhưng Đằng Thanh Sơn lại đang nhắm mắt. Mục Lão Đệ, người nói, Hỏa Diễm, Hồng Liên à.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 Thì không thể nghi ngờ chính là hỏa diễm hồng liên Hỏa diễm hồng liên có thể là người ta đặt từ thiên thiên ả Đi quân cũng không khỏi nguyên thổ Trong lịch sử mấy ngàn năm ở đoan mộc đại lục Từng phát hiện ra chính cây hồng liên Chính cây hồng liên này Có hồng liên ba lá Cũng có hồng liên bốn lá Năm lá Cao nhất là hồng liên bảy lá Thứ quan trọng nhất trong hỏa diễm hồng liên chính là hạt sen Hơn nữa Hỏa diễm hồng liên có bao nhiêu lá sẽ đại biểu cho bảy nhiêu hạt. chín gốc Hồng Nhiên lúc trước, tổng cộng có 42 hạt sen. Còn tất cả cao thủ khi ăn vào một hạt sen, chỉ có một người là không đạt tới tiên thiên, những người khác đều đạt tới tiên thiên. Một gốc quả Hồng Nhiên đủ để làm vài cao thủ hội tiên đỉnh đột phá tiến vào tiên thiên. Một phân kỳ kích độc đắc. Bây giờ trong thiên hạ, tổng cộng Vũ Thành mới được có hơn 10 vị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 khẳng định có hỏa diễm hồng liên xuất thế. Lý Quân không khỏi kinh hốt, như vậy chính là ở hỏa diễm lĩnh lần này khẳng định có hỏa hồng liên phải không? Phò Đoàn Thịch Tấn, Mục Vân Ký ba người đều gật đầu. Hơn nữa, xem số núi lượng một phát lần này, theo chúng ta dự đoán, hỏa diễm hồng liên mà xuất thế thì tối thiểu cũng phải hồng liên năm mà, thì tối thiểu cũng phải hồng liên năm lá. Phò Đao trọng nói: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 Ba người một vân ký, phó đao, đoàn thạch tấn thâm thát Họ cũng đều thấy lưới lửa bổ phát Nhưng đằng Thanh Sơn có thể lĩnh ngộ Nhưng họ thì không thể Kỳ thật cũng không trách bọn họ Kỳ thật cũng không trách bọn người một vân ký Chủ yếu là vì đằng Thanh Sơn bây giờ Đang khổ sở mắc kẹt ở cánh cửa đột phá của hành hòa trí đạo Hôm nay may mắn làm hành phá vỡ đột phá Trong đầu đằng Thanh Sơn Phát hiện lên thời điểm núi lửa bỏng phát Cảnh đó dám tranh khí tề với ông trời Một phát đó Thiên địa tự hồ như đang run lên Đồng thời trong đầu đằng thanh sơn Cũng hiện ra bốn thức thủ pháp Của gai sơn tam thập lực thức Từ thức thứ 17 Liên tục tới thức thứ 20 4 thức này Ẩn chứa hành thổ trí đạo Hành kim trí đạo Hành hỏa trí đạo Giữa ba thứ này Đằng Thanh Sơn có thành tựu thấp nhất về hành hòa tri đạo. Những thứ khác như hành thổ tri quyền thì hắn tu luyện đến quyền thứ 8. Còn về hành kim tri quyền, trong một tháng tu luyện, hắn cũng đã đến quyền thứ 7. Trong đình viện ở đỉnh núi, những người khác đang đàm luận về nối lửa bộc phát. Không ai dám quấy giày đằng Thanh Sơn. Đột nhiên, đang nhảm mắt không ngừng suy nghĩ. Đột nhiên, đằng Thanh Sơn bắt đầu diễn luyện quyền pháp ngay trong đình viện. Vù Vù, nắm tay đằng thanh sơn Trong nghề mắt tới lửa Quyền pháp mạnh mẽ Một quyền tiếp nối một quyền không ngừng nghỉ Khiến một vân ký bên cạnh mê say Lý quân, phò đao Đoàn thạch tần kinh ngạc đến ngây người Quyền pháp này Một vân ký khiếp sợ Đây là phò đao và đoàn thạch tần Cũng trợn mắt cứng lưỡi Trong mắt họ, đằng thanh sơn Diễn luyện quyền pháp loại thông qua quyền pháp rõ ràng Truyền ra nhiều ý cảnh sống như gọn lửa đốt cháy mặt đất, lại như đốm lửa nhỏ lan cả đống cỏ, lại như củi cháy lười chuyên, ý cảnh từng chiêu từng chiêu liên tiếp bất đồng. Khi nàng Thanh Sơn diễn viện tới quyền cuối cùng thì, ầm, cả không gian đều rung lên như bị ném bo. Nhóm người phó đạo tự như thấy một quả núi lửa đang phát rất mạnh, dung nham mút trời như muốn xé toạc kiên Đây là quyền gì? Ba người Mục Vân Ký hoàn toàn kinh ngạc. Yêu "Tôi không biết từ khi nào Thanh Loan đã xuất hiện trong bệnh viện." Đang hốt hưng phấn, nó nhìn chằm vào Đường Thanh Sơn, bằng diễn luyện hành hoa trí quyền, cặp mắt tuyệt đẹp sáng rực lên. Đường Thanh Sơn mở to mắt, mỉm cười. Đáng tiếc, Thanh Sơn lắc đầu. "Đằng đại ca." Lý có vẻ rất hưng phấn, "Chúc mừng tiên sinh." Vỏ đau bên cạnh liền chúc mừng. Mục Vân Ký và Đoàn Thạch Tần cũng vội tới chúc mừng. Họ đều biết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 Mặc dù có hắc quả linh quả cũng có hiệu quả tương tự Nhưng cũng không thể so được với hỏa diễm hồng liên Đành thay Sơn có dã tâm Hắn muốn cho nội gia quyền nhất mạch phát xương quang đại tại Kiều Châu Cũng muốn cho quy nguyên tông đánh bại thành hồ đào Do đó, hắn cần gấp loại bảo bối cỡ hỏa diễm hồng liên Ha, ha, hỏa diễm hồng liên xuất đế Ta hiểu chẳng sẽ gì mà tìm được Đành thay Sơn nhìn một vân ký Ừ Hòa diễm lĩnh có phương viên 800 dặm Hòa diễm hồng niên có thể sinh trưởng Ở bất kỳ chỗ nào trong 800 dặm này Hơn nữa, rất có khả năng Nó có thể sẽ ở giữa vùng rung nham Nóng chảy của núi lửa Thậm chí còn sâu dưới đất Một vân ký nói tiếp Mỗi lần hòa diễm hồng niên xuất tế Đều hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn người Nhưng Lần tìm được nhanh nhất Cũng mất tối tiểu 10 bữa nửa tháng Lần lâu nhất hao phí 1 năm mới tìm được Đang thay Sơn cười Bây giờ, lúc này ngũ hành trí quyền Hỏa hình trí quyền của mình Đều có thể tiến vào cánh cửa cuối cùng Đặt đến hư cảnh Phải đi khắp núi lửa phương viên 800 trăm dặm mà tìm A Quả lãng phí thời gian Phòng trường, người khác tìm được Hỏa diễm hồng liên Thì mình đã tiến vào hư cảnh rồi Hỏa diễm hồng liên là bảo bối Ngàn vạn người đều đi tìm Ta có đi tìm, cũng không nhất định Có thể có được Ta không đi Đành thay Sơn cười nhìn mọi người một vân ký Phó đau Thôi, vừa rồi ta có lĩnh ngộ Bây giờ cần bề quan gấp Không chiêu đại các ngươi rồi Ha ha, các người vừa tới Chưa ăn xong bữa cơm Đành thay Sơn cúi đầu nhìn mấy cái chén trên bàn Vì nối lửa bộc phát ở gần Nên làm cho nghiêu đầu Sơn chấn động Những chén bát sớm đã rơi vỡ cả Lần sau chúng tôi trở lại Một vân ký cười hát hát Đằng tiên sinh không đi Vậy chúng tôi sẽ phải người đi tìm chương 409 Sáng đỏ rực trời Mặc dù biết ngàn bạn người trong thiên hạ Sẽ tới hỏa diễm lĩnh Đi tìm chân bảo hỏa diễm hồng liên Nhưng đợi đến khi ba người một vân ký rời đi Đằng thanh sơn vẫn tiến vào trong phòng Một mình một người tiếp tục tìm tu Vào lúc hoàng hôn Trên bảy đối lửa đồng thời bộc phát Nhất định lần này ở Hòa Diễm Lĩnh sẽ có Hòa Diễm Hồng Liên xuất thế Buổi tối cùng ngày, vô số vũ giả xung quanh Hòa Diễm Lĩnh đã kéo tới Đàm vũ giả này, ai nấy đều tràn ngập khát vọng Khát vọng mình có thể có được hỏa Diễm Hồng Liên Tìm được một góc Hòa Diễm Hồng Liên nhất định có thể trở về thành có thể vũ thánh Hơn nữa, những hạt sen thừa có thể dùng để kết giao với những thế lực cỡ gia tộc thiên phong Húc nhật tương hành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 trên đại điện u lãnh, một nam tử lãnh khốc tóc dài. Một nam tử lãnh khốc tóc dài, cả người mặc trường bào màu đen, tóc dài bạc trắng đang ngồi trong đại điện. Vì sự tồn tại của hắn mà không khí trong cả đại điện tựa hồ như đông lại. Sư phụ Thiết Kiếm Vũ Thành Liên Hạo Duyên người. Khí chất của Liên Hạo Duyên xem như đã rất lạnh, nhưng nếu so với sư phụ hắn thì thua xa. Thiên Phong chiến thần ngồi đó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 Thiên phong chiến thần lạnh lùng nói về phần nên làm như thế nào cần điều khiển bao nhiêu người người tự mình làm đi có một việc ta không muốn người lại thất bại lần nữa thành âm thiên phong chiến thần lạnh buốt làm thiết kiếm Vũ Thàh thậm chí còn không dám th mạnh việc tranh đoạt mỏ hỏa Lưu thiết thất bại lúc trước xem ra thiên phong chiến thần rất không hài lòng khi thiết Ki Vũ Thà theo lệnh của thiên phong chiến thần từ ra tàu thiên Phong sẽ theo 1.000 cao thủ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 Sang ngày thứ ba đã tụ tập đến mấy vạn người, ngoại trừ những gia tộc cũng có vài vũ giả tự do. Ngày thứ ba, nơi ở của Đàng Thanh Sơn. Đàng Thiên Sinh, bên ngoài vọng đến tiếng gọi, ba người Mục Vân Ký, Phó Đao, Đoàn Thạch Tấn cùng đi vào. Nghe tiếng gọi, Đàng Thanh Sơn và Lý Quân cùng ra khỏi phòng của mình. Lý Quân cười nói, "Các ngươi lúc này lại tới, sao không báo trước để ta nấu cơm trưa?" Ba người Mục Vân Ký không khỏi cười.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 Đăng Thanh Sơn tự tính toán một chút Cũng đoán ra ba dân gỗ đó lớn như thế nào Đưa ta đến xem Đăng Thanh Sơn liền nói Tin sinh, bên này Ba người mục vân ký lập tức dẫn Đăng Thanh Sơn đi xem phần hỏa liêu thiết của hắn Vân ký, sao các người không đi hỏa diễm lĩnh tìm hỏa diễm hồng liên Trên đường đi tới hẻm núi hỏa liêu thiết Đăng Thanh Sơn rò hỏi Muốn tìm hỏa diễm hồng liên cũng rất khó Một người tìm cũng khó mà có thể tìm được. Tại hạ đã cử 3.000 lính tới đó tìm rồi Mục Văn Ký cười đáp. Hơn nữa, sư phụ hai ngày trước đã dẫn nhân mã của mục Gia sụp. Hơn nữa, sư phụ hai ngày trước đã dẫn nhân mã của mục Gia sụp tìm trên Hòa Diễm Lĩnh rồi Mục Vọng Lão Ca. Đành thanh sơn kinh ngạc, sôi nở nụ cười. Đến cả mục Lão Ca cũng tới đây, e rằng... Các đại gia tộc trong thiên hạ đều đã phải người tới Hòa Diễm Lĩnh. Khoảnh khắc, đám người Đằng Thanh Sơn đã tới hẻm núi Hỏa Lưu Thiết, trong một đại trường cỡ lớn, cả đại trường trống trải rộng chừng 10 trượng, bên trong không ít xương gỗ cỡ lớn. Đằng Thiên Sinh, người nhìn ba xương này này. Một Vân ký chỉ vào ba dương gỗ cực lớn, bên trong ba xương gỗ này chính là phần Hỏa Lưu Thiết của tiên Sinh, cộng lại đủ 9 vạn 3000 cân. Mỗi phần 3 vạn 1000 cân. Không hơn, không kém Đằng tay Sơn bước đến Tùy tiện rút mấy cái đinh đóng trên mặt dương Sau đó mở nắp dương ra Xoàn, xoàn, xoàn Nắp ba cái dương được để sang một bên Chỉ thấy trong dương gỗ Những màu hòa lưu thiết Cái nhỏ thì bằng móng tay Lớn thì có thể so với vạn nước Được xếp kín cả dương 3 dương gỗ to Kích cỡ hoàn toàn giống nhau Kích cỡ đại khái dài 1 chượng rưỡi Cao và rộng đều 8 thước Đăng Thanh Sơn thử nâng một trong ba dương gỗ lên Với sự khống chế chính xác ký lực của mình Hắn cũng dũng cảm Hắn cũng cảm giác được Ước chừng một dương gỗ to Đích xác nặng khoảng 3 vạn cân Chư bi cũng không ít hỏa lưu tiết Đăng Thiên Sinh Chiều nay quân đội chúng tôi sẽ rời hẻm núi Hòa lưu tiết Hộ tống hỏa lưu tiết đi Một vần kỳ nói tiếp Hay là để chúng tôi hỗ trợ hộ tống Phần hỏa lưu tiết của Thiên Sinh luôn Hoặc là Thiên Sinh tự mình có biện pháp khác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 ba dương gỗ siêu lớn tựa như một quả núi nhỏ, hai chân Đàng Thanh Sơn tràn ngập hào quang màu vàng đất, mỗi một lần lắc mình đều xa hơn 10 trượng, mỗi một cước đều làm mặt đất mờ ảo rung động, chúng xuống một hai tấc. Khoảnh khắc sau, Đàng Thanh Sơn đã biến mất khỏi hẻm núi Hỏa Lưu Tiết. Thanh Sơn lưng đeo ba gỗ to như một quả núi nhỏ đi, ba người Vân Ký ngây một hồi lâu. Sao ta cảm thấy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 Rồi sau đó đã biến mất khỏi tầm nhìn phó tiên Sinh người nói đúng một phân ký cười khổ tốc độ chúng ta hội Tống Hòa Luy thiết còn kèm xa Đằng Thâ Sơn trên trời cao vạn trước trên những lá mây thanh Loan đang xương cánh bay nhanh đang Th Sơn đứng trên lưng nó ca tay vóc một sách lớn bà Dương gỗ to được dây xích buộc chặt của trọng lượng vạn cân thanh Loan vốn có ký lực chẳng kém lục thúc đau trúc nào hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn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 Cứ đặt ở thần phủ Sơn, cho lục tốc đáo giúp ta giữ gìn. Buổi chiều cùng ngày, đằng Thanh Sơn cưỡi Thanh Loan bay về Nghiêu Đầu Sơn. Có thể thấy, Thanh Loan được gọi là thực lực cao nhất, định nhất tốc độ trong số yêu thú phi cầm tiên tiên, cũng không phải là hư ngôn. Buổi tối, 7 ngày sau khi núi lửa bộc phát, mục lão ca, người khó khăn lắm mới tới chỗ ta một chuyến. Đằng Thanh Sơn đang cười nói, uống rượu với mục vọng, Nghiêu Đầu Sơn ở gần hòa dĩnh lĩnh. Một vọng biết Đàng Thanh Sơn ở đây nên tranh thủng thời gian tới bái phỏng một chút Đảng huynh lần này sau ngươi không đi H hòaa Diễm lĩnh tím bảo mục vọng cưới hỏi phần lớn các đại cừng giả Vũ Thành trong thiên hạ đều đã từ đó rồi tim Hòa Diễm Hồng Liênần Tý là dựa vào vận ký đương nhiên một vài hồ dung Nam sâu thì cũng chỉ có Vũ Thành chúng ta mới có thể đi vào được với thức lực Đ huynh không chừng có thể tìm được đó một khi tìm được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 Chương 410: Thanh Sơn tìm bảo vật. Khi ánh sáng màu đỏ rực xuất hiện trên một quả núi lửa trong Hoa Điễm Lĩnh, thì trên 10 vạn người tầm bảo, hoặc đang cố sử tìm Hoa Điễm Hồng Liên, hoặc đang nghỉ ngơi chỉ trong nháy mắt hoàn toàn xô dục, ai nấy đều như phát điên lao về phía ngọn núi lửa đã phóng ra sáng đỏ rực rỡ ấy. Nhiều đầu sơn, chỗ ở của Đàng Thanh Sơn. Đàng Thanh Sơn và Mục Vọng đều hiểu rõ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 Và hành thủ truy quyền mái rũa ra một bộ khinh không tổng hợp do đó mới có tốc độ khinh người như thế bên trong hòaa Diễm lĩnh Đảng huynh tốc độ của ngươi nhanh thật mục vọng hóa thành điện qug không khỏi cười nói ta đi trước ngươi ngườiơi lại vượt qua ta rồi ha ha Nếu chậm chân hơn ngươi mà bị ngươi tới trước tìm được H hòaa hồng liênên chẳng phải tay chẳng tay à Đ đang Sơn cười ha ha thần hình xuất hiện trên một đỉnh núi đá, rồi lại đi thêm một bước, đã sải ra 780 trượng. Veo, một người là điện quang lóe ra, một người tựa như thuần di, tốc độ hai đại cường giả tuyệt thế đều đạt tới trình độ kinh người. Lúc này, trên quần núi lửa mà ánh sáng ngọn lửa bao phủ, đã tụ tập mấy ngàn người. Mặc dù trong hỏa hiểm lĩnh có trên 10 vạn người đang lao về phía này, nhưng hỏa hiểm lĩnh có phương viên chừng 800 dặm. Hơn nữa, sơn đạo khó đi.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 Nếu thực sự nó ở trong đó như ngươi nói Vậy hai cha con mình coi như trắng tay Trong lịch sử Đào được 9 gốc hòa diễm hồng liên Có bốn gốc đều ở sâu trong dung nham Hơn nữa Thất diệp hồng liên cũng tìm được trong dung nham Nếu thực sự nằm ở đó Ê rằng chỉ có đám vũ thánh mới có thể tìm được Đám vũ giả ấy nhìn dung nham cuồn cuộn Anh ấy đều không cam lòng Nhưng lại căn bản không dám vào trong Điều.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 Không phải hoa mắt chứ Vừa rồi hình như có người đi vào Ừ, hình như là vậy Ngay lúc này Một luồng điện quang trượt lấy lên Cũng tiến vào trong hồ dung nham Chỉ làm hồ dung nham bắn lên một chút dung nham Chứng minh là có người đi vào Lại có người tiến vào Ừ, xem như vậy đi Đằng tay Sơn lúc này bao phủ trong chiến cải đó rực Cầm hát diễm côn di chuyển trong dòng dung nham Nhiệt độ ngọn lửa chiến cải E rằng còn cao hơn cả dung nham. Do đó, dung nham nóng bỏng căn bản không ảnh hưởng gì tới Đăng Thanh Sơn. Về phần lực ép, Đăng Thanh Sơn sáng ra du ngư thân pháp. Trong hoàn cảnh nơi này, cả người tựa như một con cá trạch, rất linh hoạt. Dựa theo những gì trong sách, Hòa diễm hồng liên chắc 8 phần. Chắc 8 phần 10 ở trong dung nham. Nhưng vào dung nham thì căn bản nhìn không thấy. Làm sao tìm đây? Đăng Thanh Sơn hơi đau đầu. Dung nham không phải nuốt Trong dung nham, dù là đằng thay sơn cũng đành coi như mù Trước mắt chỉ nhìn thấy dung nham kim sắc nóng rực Vù, vù Đằng thay sơn vừa lướt tới trong dung nham Vừa đánh ra tà trưởng Trưởng phòng mạnh liệt làm cho dung nham phía trước tà trưởng phải chấn động ra xa Mặc dù trong nháy mắt, những dung nham khác lại bịt kín chỗ đó Nhưng ít nhất, đằng thay sơn cũng có thể thấy ở ngoài xa Mấy trưởng có hỏa diễm hồng liên hay không Cứ như vậy Một trưởng lại một trưởng Dựa vào trưởng phong đẩy giạt dung nham Hàn quan sát xem có hỏa diễm hồng liên hay không Một lát sau Đăng thay Sơn vừa đánh ra một trường giạt dung nham Vừa lúc nhìn thấy phía trước có một bóng người Khuôn mặt tựa như thế tử tiểu miêu kiếp trước của mình Chính là nữ vụ thánh Ngay sau đó Dung nham lại chế khuất khe hổ Làm hai người nhìn không ra đối phương Ủa Đăng thay Sơn hơi kinh ngạc Đăng thay Sơn Thanh âm nữ vụ thánh vọng đến. Bên trong dung nham, thanh âm vẫn truyền được. Giang nhạc, đàn thanh Sơn cũng mở lời, đồng thời cũng đến gần nữ vụ thánh. Vì dung nham trở ngại, họ nhìn không rõ đối phương, nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy bóng dáng đối phương. Đàn thiên sinh cũng tìm hòa diễm hồng liên à? Nữ vụ thánh cười nói. Đúng, như ta phát hiện, việc tìm hòa diễm hồng liên trong dung nham đích xác chẳng dễ dàng gì. Đàn thanh Sơn bất lực trả lời. Yên sinh nói đùa, nếu không phải rung nha mà là hồ nước với bao nhiêu cường xả hư cảnh đó e rằng chỉ thời gian uống cạn một trên trà là có thể tìm được hòa diễm hồng niên rồi Nữ Vũ Thành cười nói Đằng Thanh Sơn và nữ Vũ Thành song hành một lát rồi tách ra Dù sao, nếu cùng nhau tìm một khi tìm được thì vật đó sẽ về thay ai Một lúc sau, ấm Trong hang núi lược, giữa núi đá Đằng Thanh Sơn đang dựa vào vách núi nghỉ ngơi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 Bây giờ đã ly khai dung nham, trái lại còn nóng hơn Loại chất liệu làm hát diễm côn rất đặc biệt, không dẫn nhện được Trong truyền thuyết, trong hát diễm côn rất ấm áp, trong lúc này lại hơi nóng lên Lúc trước, hát diễm côn chưa bao giờ biến đổi như thế này Bây giờ, ở trong núi lửa, hát diễm côn trượt biến thành nóng rực Đằng Thanh Sơn sự nghĩ ra một cách thử nghiệm Hàn đứng bật dậy, bắt đầu lướt nhanh trong vùng núi đá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 Đằng Thanh Sơn thử thay đổi phương hướng di chuyển hai lần, suốt cuộc tìm được phương hướng, làm Hác Diệm Côn nóng lên. Hác Diệm Côn chính là lợi khí do thiên thần ở thiên thần Sơn năm đó đánh bại kiều địch mà đoạt được. Vật liệu làm Hác Diệm Côn này là gì thì đến nay ta cũng không thể tìm ra được. Hơn nữa, độ cứng rắn của Hác Diệm Côn còn ghê gớm hơn cả bạn nhiên Hàn tiết. Quả nhiên, Hác Diệm Côn này khá đặc biệt. Đằng Thanh Sơn rất vui. Dựa vào Hác Diệm Côn để tìm ra phương hướng. Tóm lại, chỉ cần hướng có thể làm hát diễm côn nóng hơn là hắn tiếp tục đi tới. Một lát sau, chính là phía trước. Đăng thanh sơn đánh một quyền, phá tan đá núi trước mặt. Rào, vô số dung nham đập vào người, làm y phục đăng thanh sơn trong nhé mắt muốn bốc cháy. Lọt vào rung nham rồi, đăng thanh sơn vội căng chiến cải cưng kính lên, bao phủ toàn thân. Phủ, may quá! Nếu chậm một chút thì y phục ta đã bị thiêu hủy rồi Lúc đó chắc ở chân luôn Đằng thay sơn thở vào một hơi Thân thể hắn lập tức nhoáng lên Lướt ra xa, xa mấy trượng Xoẹt Đằng thay sơn giật mình nhìn cảnh trước mắt Trong phương viên một trượng là một khoảng chân không Dùng nham như bị một sức mạnh vô hình ép ra ngoài Trong khoảng chân không hình viên cầu này Một đóa hoa sen màu đỏ nửa rộ đang trôi nổi ở giữa Bản thân hoa sen cũng đang thiêu đốt trong hỏa diễm màu đỏ Mờ ảo có những điểm sáng màu đỏ từ bốn phương 8 hướng Không ngừng bay vào giữa đám hoa sen đang trôi nổi này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Đằng thanh sơn điểm số cánh hoa Thì tào khiếp sợ, chín lá, cửu diệp hồng niên